cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh chuyện hay audio hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ chương năm trăm hai mươi pháo hoa trong thành phố hai chiếc xe lao nhanh trên đường một lát sau lại có một chiếc xe nữa lao tới đi sát ngay bên cạnh bảo vệ cho hai xe trước ứng tử phong ngồi trong chiếc xe ở giữa đưa mắt nhìn dòng xe cộ xung quanh đường lại lấp nhìn những tên đặc công bảo vệ mình khi không nhìn thấy cố gia minh đuổi theo hắn mới dần yên lòng lúc nãy nghe điện thoại Hắn được cha và anh trai mình dặn rằng phải chạy, có một trung đội đặc công đang tiến tới bảo vệ hắn. Tuy rằng hắn không rõ tại sao Cố Gia Minh lại trở nên hung hãn như vậy, nhưng mà nơi này dù sao cũng là trong nước. Cho dù hắn có lá gan lớn tới mức nào cũng không dám xông vào giết đám người của trung đội đặc công. Hắn, con mẹ nó chuyện gì xảy ra vậy, ta muốn báo thù, lập tức điều người tới đây. Nhất định phải bắt hắn chúng ta bị giết nhiều người thế này, không cần bắt hắn làm gì, bắn gục tại chỗ, bắn gục tại chỗ cánh tay của hắn run rẩy chỉ lên không trung giống hệt như lúc bị gia minh đánh ngã thực ra chỉ cần thông qua chuyện của gia trúc bang và cố gia minh ứng tử lam cũng biết em trai mình khó chịu với cố gia minh nhưng hắn cũng nói với em trai mình không chỉ một lần rằng sao lưng cố gia minh có bối cảnh tương đối lớn không phải dễ trêu dặn em trai là không nên làm chuyện gì lớn đây vốn là một câu nói mang thiện ý nhưng ứng tử phong lại thầm tức giận vì người anh mình đã cướp đi toàn bộ công lao và vinh quan cho nên lần nào cũng coi rằng anh mình đang trông chọc khiêu khích mới nghe được một hồi thì hắn không nghe nữa hiển nhiên coi lời khuyên đó là câu nói thình thị và coi thường ứng tử la bây giờ là người nối nghiệp của ứng gia cả nước này không ai dám không nể mặt hắn vậy thì còn mình thì sao chỉ vì một tên có bối cảnh nho nhỏ mà dám cảnh cáo mình hắn chửi thề một lúc sau đó mới kịp phản ứng điện thoại đâu điện thoại đâu điện thoại của ta đâu rồi các ngươi ai có điện thoại mau lấy cho ta hắn giật lấy cái điện thoại của một tên đặc công bấm một dãy số Nhưng lúc này tên đặc công đột nhiên nhìn về phía gương ở bên sườn, thấy một chiếc centena màu đen đang dùng tốc độ cao nhất lao tới, lốc xe ma sát với đường tạo những những luồng khói xanh và bụi bầm. Ứng tử phong cướp được điện thoại, bấm số, sau đó hét ầm lên, đi mau lên, cái tên điên này tên điên này nghe điện thoại đi chứ, bây giờ chưa phải là lúc tan tầm, đường tương đối thoáng, bởi vậy không xuất hiện tình huống tắc đường, nhưng mà cho dù có như vậy, nó cũng không phải là nơi lý tưởng để tăng tốc. Cũng may là bọn đặc công này có kỹ thuật không kém, ba chiếc xe còn thi nhau luồn lách, lao trái né phải vọt lên. Ứng Tử Phong lúc này cuống cuồng bấm điện thoại, cô Gia Minh ở phía sau đang rút ngắn khoảng cách, hắn liên tiếp gọi điện cho những tên lão đại ở thành phố, đại khái là bảo họ mau chóng mang người tới, hậu quả không phải lo lắng, đám người kia ăn bẩm đáp ứng. Biết rõ là có một số lượng lớn cảnh sát và hắc bang chạy tới, ứng Tử Phong mới yên tâm, bốn chiếc xe lao đuổi nhau, khi sắp tới một cái ngã tư. Bọn họ phát hiện ra lúc này đang đèn đỏ, dòng xe cộ phía trước như một bức tường chắn đường của ứng tử phong, bọn đặc công trong xe lúc này cắn răng quyết định. Liều mạng, chiếc xe thứ nhất giảm tốc độ, hai chiếc xe chạy theo sau cũng bắt đầu có hành động, cửa xe trong nháy mắt được mở ra, một tên thò tay ra phía sau, bắn ra một loạt đạn, làm cho vô số người đi xe bên cạnh hoảng loạn. Lúc này, có một chiếc xe đang chạy bên cạnh chiếc xe của cố gia Minh, chủ xe lúc nghe thấy tiếng đạn thì lướt mắt nhìn sang, chỉ thấy kết một tiếng vang lên Chiếc xe đột ngột chuyển hướng, lao thẳng vào lan can, tràn lên vỉa hè. Đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe cản đường, tên cảnh sát phụ trách ngã từ này phản ứng khá nhanh, hắn đã điều khiển toàn bộ đèn hai bên đường biến thành đèn đỏ. Tuy rằng từ đèn xanh chuyển sang đèn đỏ cũng phải mất mấy giây, nhưng tốc độ của đoàn xe hai bên cũng giảm, ba chiếc xe phía trước không cách nào vượt qua được nữa, đúng lúc tên cảnh sát định đi qua, thì cố Gia Minh rút súng, đạn lói lên, bắn thẳng vào phía ba chiếc xe. Tiếng nổ mạnh đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người chú ý, đoàn người thi nhau ý ơi, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, ứng tử phong thấy vậy thì trợn mắt, điên rồi, hắn đã điên rồi. Hắn ngồi trong chiếc xe thứ hai, phía sau có một chiếc xe ngăn đạn, cho nên đạn không thể bắn tới đây được, thế nhưng hắn không ngờ được, cả một tuyến phố đông đúc bây giờ lại loạn từng mức này. Tích tích tích, ba thanh âm vang lên, những dây cắp điện ở bên đường bị bắn đứt, lần lượt rụng xuống, những tên lửa tóe lên trên không trung, vô số cột trụ mất đi lực chẳng thì nhau đổ xuống. Đám người ở phía dưới thì trợn mắt há mồm, không ngờ cảnh tượng ở Hollywood lại xuất hiện nơi đây sau đó, vô cây cột đèn đổ xuống, hoa lửa bắn tung tóe khắp nơi HTTV. Những tấm biển quảng cáo lớn rơi ầm ầm xuống mặt đường, tiếng nổ ì ung vang lên, những cửa hàng có cửa kính lề đường bắt đầu vỡ nát, vố mảnh thủy tinh giống như những vảy cá bắn tung tóe, không ngừng tràn ra đường. Ứng Tử Phong quay đầu lại, trong lòng xuất hiện một sự sợ hãi và tuyệt vọng khôn cùng thậm chí nó còn mạnh hơn lúc bị tập kích đột ngột trong biệt thự cả trăm lần, chỉ trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên hiểu, tình hình trước mặt đáng sợ tới mức nào. Chiếc sentena màu đen gào thét lách qua đám xe cộ, lao thẳng tới chỗ của hắn, hắn dường như cảm nhận được, trong xe có một ánh mắt lạnh lùng và điên cuồng. Chương 522. Tiểu cường chạy mau, một những tiếng nổ ầm ầm phát ra làm khung cảnh trở nên hỗn loạn, biển quảng cáo rơi xuống kéo theo những đoạn dây cáp điện bị bứt sang khắp đường, thủy tinh, các loại đồ vật khác tàn vỡ bụi bẩn khắp nơi, chiếc centena màu đen gào thét lao đến. Ứng tử phong ngồi trong chiếc xe, nhìn thấy đối phương lao tới với khí thế như vậy thì bỗng nhiên mắng to một tiếng, lái xe điên cuồng đạp chân ga, chuyển tay lái, vậy mà ầm một tiếng, chiếc centena vẫn đâm vào đuôi theo, lực va chạm mạnh tới mức chiếc xe của hắn xoay tròn 3, 4 vòng. Chiếc centena mất đi không chế, đâm thẳng vào 3, 4 chiếc xe con khác mới dừng lại, đầu xe nát vụn, lệch sang đâm lên lề đường, đập vào hai chiếc taxi khác. Chiếc biển quảng cáo dựng ở lên đường bị đậm vào, đổ ngang giữa đường, chắn giữa lối đi, vô số người kéo nhau bỏ chạy tê HTTV. Có lẽ do đã bị chắn mất đường đi ra ngoài, những người ngồi trên những tòa nhà bắt đầu hoảng loạn, giấy tờ bay tới tấy, sau đó bị một cơn gió thổi tung lên. Cảnh tượng lúc này trở nên yên tĩnh, những lái xe ở phía trước lập tức mở cửa xe bỏ chạy, mấy tên đặc công ngồi ở phía trước cũng mở cửa xe nhảy xuống. Bọn họ lúc này bất chấp tất cả, cầm súng trên tay bắt đầu bắn vào chiếc Santana một người trong nhóm còn lấy ra một quả lựu đạn, hắn còn chưa kịp kéo chốt thì đột nhiên có một thứ gì đó từ trên không trung lao tới, chính xác rơi bên cạnh chiếc xe, đó cũng là một trái lựu đạn. Tản ra một tiếng quát lớn vang lên, mấy người đặc công lao theo những hướng khác nhau. Sau đó, một tiếng nổ lớn hiện lên, chiếc xe chống đạn bị đốt cháy thành một quả cầu lửa. Hai khẩu súng từ trong chiếc xe Tena thò ra ngoài, miệng súng khạc lửa. Một tên đặc công đang chạy trốn lập tức dính đạn, khí áp của vụ nổ ở phía sau tràn áp, thổi bay hắn ra ngoài. Một người khác trốn ở sau một chiếc xe gần đó, quay súng bắn về phía sau, nhưng đột nhiên khẩu súng của hắn bay ra ngoài, bàn tay cầm súng bị bắn nát, máu chảy đầm đìa, hỏa lực áp chế, với thực lực của cố gia minh lúc này, cho dù nguyên lại chiêu sang với thời kỳ đỉnh phong cũng phải cam bái hạ phong. Chiếc xe của ứng tử phong lúc này mới ổn định lại được, đám người trong xe chóng váng, ứng tử phong đập mạnh đầu vào kính chống đạn, máu tươi trên đầu hắn tràn ra, sau đó hắn bị người ta kéo xuống xe, xe này có thể chống đạn, nhưng không chống được nổ. Hiện giờ đối phương có lựu đạn, có ống phóng dốc két, đương nhiên là phải tranh thủ thời cơ bỏ trốn. Người trên ba chiếc xe cụm lại thành một khối bảo vệ ứng tử phong, có một lượng lớn xe cộ yểm trợ từ trong thành phố đang lao tới, ứng tử phong nhìn mấy chiếc xe cảnh sát đang lao tới bên này, đang định đề nghị tập trung với họ thì tên đội trưởng ngăn cản, người quá ít, đoán không được. Sau đó cầm tay hắn bỏ chạy, vừa chạy, hắn vừa nhìn lại phía sau, thấy cố gia Minh đang cầm mấy trái lựu đạn ném lung tung thậm chí còn ném nổ cả hai chiếc xe còn lại của bọn họ làm cho ngọn lửa che khuất tầm nhìn của họ cắm đầu chạy vào bên trong thành phố nhưng mới một lát đã có bốn tên đặc công ngã xuống gia minh nhìn đám người đang chạy trốn mang theo súng vừa đi vừa thì thào nói chạy đi chạy đi chạy nữa đi xem người có thể chạy tới đâu thấy tiếng còi cảnh sát vọng tới hắn giơ súng cửa kính của một chiếc xe vỡ tan biến thành những chuồng tuyết kính lái xe phun máu ẩm một tiếng chuyển hướng đâm thẳng vào cột tàu điện bên cạnh chiếc xe ở phía sau không kịp né ẩm một tiếng đâm vào vậy là tạo thành tai nạn xe cộ liên hoàn những chiếc xe ở phía sau không dám lao tới nữa cùng thời khắc đó trên một con đường cách vị trí này không xa phương tri thiên đang ngồi trong một chiếc xe tương đối dài cùng với đông phương lộ đang nhìn vào một chiếc màn hình cảnh tượng ở ngã tư đường được tái hiện may mắn là tiểu tổ của diệp lên đã tiếp cận mới có thể quay lại được những hình ảnh này trời ơi biển quảng cáo to lớn đổ xuống Cửa kính của những nhà bên cạnh vỡ tan, người khắp nơi chạy loạn, xe tai nạn đâm nhau, nổ ở trên đường, máu tươi và cái chết hòa lẫn với nhau với. Mặc dù đã sớm biết chuyện Cố Gia Minh và Giản Tố Ngôn là một, họ cũng đại khái phán đoán thực lực của Cố Gia Minh, nhưng vào thời khắc này, cái cảm giác run rẩy vẫn hiện lên trong lòng, cho dù có nghĩ như thế nào chăng nữa, cũng không ngờ Cố Gia Minh lại dám đẩy mọi chuyện đi tới mức này. Không nghĩ tới hắn dám làm những chuyện này, hắn bất chấp tất cả muốn làm lớn chuyện, Phương Trì Thiên lầm bầm nói. Ngừng lại một chút, nhíu mày, hung hăng cắn chặt khớp hàm, ta hiện giờ đúng lúc muốn đích thân giết ứng tử phong, đông phương lộ quay đầu nhìn hắn, thú phương, phương tri thiên hít sâu một hơi, đắc đầu. Chuyện bùi la da xảy ra, người ngoài hay chúng ta đều nghĩ, có thể giản tố ngôn sẽ ở bên chúng ta, vốn ta định lợi dụng uy hiếp này, làm lớn một số chuyện, mọi người sẽ biết chúng ta cứng tay, nhưng, ứng tử phong cái tên này khiến ta thất vọng rồi, hắn hành động có chừng mực, tại sao lại làm ra chuyện như vậy? Có mấy lời Phương chi Thiên không nói ra, nhưng trong lòng đồng phương lộ đương nhiên là hiểu rõ, tình huống nội bộ của viêm hoàng giác tỉnh rất phức tạp, hiện giờ hai bên Phương ứng đang tranh đấu với nhau, cũng chỉ vì có chuyện bùi la ra tạo áp lực cho nên mâu thuẫn vẫn bị đè xuống. Bây giờ ngự thủ thương chết đi, tuy rằng tin tức vẫn chưa được xác thực 100%, nhưng mà họa ngoại xâm không còn, tranh đấu nội bộ sẽ nổ ra, cái tên ứng tử phong ở sau lưng chọc giận cố gia minh, đương nhiên là Phương chi Thiên sẽ lo lắng chuyện này ảnh hưởng tới người của bên hắn. Cho dù thế nào đi nữa, đây cũng là một cơ hội tốt để đả kích ứng hải sinh. Nếu như còn phải giao chiến với Bùi La Gia, vì tránh hao tổn, Phương Chi Thiên chắc chắn sẽ liên hệ với ứng hải sinh để thương lượng, sau đó ngăn cản hành động của ứng Từ Phong, dùng áp lực từ trên cao để thu nhỏ vụ việc. Cố Gia Minh có tức giận trở về, nhưng dù sao chuyện cũng đã qua, mình chỉ cần bù đắp lại cho Gia Chúc bằng chỗ tốt gấp mấy lần là được. Người tức giận thì tức giận, lợi ích đã nhận, chuyện cũng đã đặt trên vai mình, khẳng định là không thể hành động chuyện xảy ra trước kia coi như không phải lỗi của ai vấn đề ở chỗ không ai biết vì chuyện gì mà cố gia minh lại trở nên thô bạo như vậy hắn bây giờ giống như một kho thuốc nổ người khác chưa kịp phản ứng thì hắn đã chọn những phương thức nổ khiến người ta không tưởng tượng nổi có một số việc không đơn giản đối với viêm hoàng giác tỉnh mà nói hiện giờ ứng hải sinh không thể nào chết được nếu hắn chết thì chỉ có thể chết vì đấu tranh chính trị với phương chi thiên mà thôi không thể chết vì bị người ta ám sát nếu không thì sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn tới viêm hoàng giác tỉnh Đối với bộ dễ ăn sâu của ứng gia trong viêm hoàng giác tỉnh bà nói, nó như một dễ cây cổ thụ, không chỉ có độc phần dễ cây, mà các chi nhánh của nó ăn sâu lan tỏa ra khắp nơi. Phương Trì Thiên có thể áp dụng đủ mọi thủ đoạn dễ tranh đấu với ứng hải sinh, nhưng không thể ngồi yên nhìn viêm hoàng giác tỉnh bị tổn thương nguyên khí. Đây cũng chính là lý do mà hắn giận dữ tự trách mình, đừng cho đội ngũ của Thôi Quốc Hoa và dập lên tham dự chiến đấu, rời khỏi đó rồi nó. Sau khi suy nghĩ một hồi, Phương Trì Thiên nói... Thế nhưng lực lượng của ứng gia đã chạy tới, cùng với cảnh sát, quân đội đặc nhiệm đều đã dồn vào, ứng tử phong đã gọi điện thoại cả cho những bằng hữu xã hội đen, dưới tình hình này mà chúng ta không nhúng tay vào, thương vong sợ rằng sẽ tăng mạnh, sau này khó mà thu thập nổi, một người bên cạnh nói. Phương Trì Thiên nghiêng đầu, nhìn cái ngã tư hỗn loạn, nói, chúng ta nhúng tay vào có thể thu thập ư, ngươi nhìn đi, tình hình bây giờ thu thập thế nào, thành phố Giang Hải thì sao, nhìn căn cứ bùi la ra kia kìa. Một mình hắn giết đi vào, chưa tới mấy ngày sau vẫn khỏe mạnh như rồng như hồ trở về, ứng tử phong chọc ai thì không chọc, lại đi chọc vào hắn, chúng ta nên hiểu rõ hậu quả cho dù chúng ta không hiểu được vì sao hắn lại lợi hại như vậy, hắn trầm ngâm một hồi, thở dài. Bây giờ chúng ta không dám nhúng tay vào đâu, hai bên đang đánh nhau đẫm máu, không thể nói chuyện, trước tiên chúng ta cứ nhìn tình hình một chút, sau đó xem hắn muốn cái gì, tìm cơ hội khuyên bảo hắn một lần, nếu như ứng tử phong bị giết thì đó là xui xẻo của hắn. Trường 523, Tiểu Cường chạy mau, hai tiếng súng vang lên trong thành phố, tiếng còi xe cảnh sát cào thét, vô số người bỏ chạy, khi Gia Minh vào trong thành phố, mấy tên cảnh sát cũng đi theo, một bên thì hướng dẫn người dân sơ tán, một bên thì gọi tổng bộ tới trợ giúp. Thực ra thì bên tổng bộ đã chi viện từ lâu, chỉ là thành phố Giang Hải khá lớn, mới tới được nơi này phải mất một thời gian nữa. Trong không gian không một bóng người, Gia Minh đi qua một gian hàng, tay trái cầm súng, để dọc theo bắp đùi, tay phải vuốt cái hàng hóa trong đó. Cái nơi này trước kia hắn đã cùng với Linh Tĩnh và xa xa đi xem, bọn họ còn tích chữ một ít tiền để mua đồ. Một bóng người không tiếng động xuất hiện ở phía sau, Gia Minh nhấp tay, súng trên tay người kia bị đánh bay, sau đó đầu vỡ ra, cả người đều bay ra ngoài, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đây chính là một người đi theo bên cạnh ứng tử phong, chắc là người này cố ý muốn lấy thân hình mạo hiểm di rời sự chú ý của Gia. Minh, chơi trốn tìm, lầm bầm gật đầu, tơ máu trong mắt tràn ngập, khí tức đỏ tư hiện lên mấy đường cân máu hiện hết lên trên trán thấy phía trước là một quầy hoa quả hắn tóm lấy một quả táo cắn nứt một phen sau đó ném sang bên cạnh đi vài bước lại cầm lấy một trái chuối ăn ba miếng lại ném ra ngoài đột nhiên một gã cảnh sát cầm súng ở phía trước nhảy ra giơ súng bấm cò bằng kết hai thanh âm hầu như đồng thời văng lên đạn xẹt qua trên đầu gia minh cái tên cảnh sát kia nhảy trúng trái chuối mà gia minh vừa vứt thân hình nhất thời mất cân đối nhưng không đợi hắn rơi xuống đất gia minh đã đá hắn bay ra ngoài Cùng lúc đó, thang máy chuyển hàng ở phía trước hơi rung lên, Gia Minh quay đầu nhìn một lát, xoay người xuống lầu, 5 phút trước, trong một phòng làm việc ở tầng 3, Ứng Tử Phong nhỏ giọng gọi điện thoại, "Alo, các ngươi tới chưa? Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta ở phố Thừa Minh, các ngươi ở phía sau." Điện thoại là do một vị lão đại gọi tới, làm việc cho nhị công tử của Ứng, gia tại sao lại không nhanh nhẹn được chứ? Trước tiên là hắn triệu tập nhân thủ, mang theo mọi người tới đây, con đường phía sau bị một tảng chệt khá lớn ngăn trở. Tuy rằng đứng từ đó nhìn sang bên này vẫn thấy cảnh tượng hỗn loạn, nhưng mà nó không quan trọng, để xác định vị trí cụ thể, hắn gọi một cuộc điện thoại. Ngay trong phố, các ngươi mau vào đi, cái tên kia mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, tóc húi cua, trong phố này không có nhiều người lắm, chỉ nhìn là nhận ra ngay hắn muốn giết ta, các ngươi nổ tung hắn cũng được, tất cả để ta chịu trách nhiệm. Nói xong câu này, hắn cúp điện thoại, sau đó cùng với mấy người đặc công ngồi thang máy chuyển hàng xuống tầng, chỉ cần kéo dài thời gian để đám đặc công kia tới được đến lúc đó thì không thành vấn đề đi xuống tầng một sau đó tiến vào khu chứa hàng âm u gia minh trực tiếp đi về hướng cửa hậu đúng vào lúc này cánh cửa lớn đang đóng chặt bị người ta đẩy ra ba mươi bốn mươi tên thần chen chúc nhau lao vào cái tên lão đại nhìn gia minh vài lần sau đó nói áo sơ mi trắng quần đen hắn vung tay lên đám người thi nhau rút vũ khí hắn muốn một thanh khai sơn đau sáng loáng chém chết hắn gia minh nghiêng đầu nhìn đám người này hai mắt trợn lên Khóe miệng co lại, 10 mét, 8 mét, 6 mét, 5 mét, Giang Minh rất thẳng thắn giơ tay lên, ầm một tiếng, một viên đạn bắn ra, khiến cho một người bay ngược lại phía sau. Hắn đuổi theo hướng cửa sau, một đám đặc công vì bảo vệ cho ứng tử phong cố gắng giảm nhẹ thanh âm biến mất ở chỗ ngoặt, Giang Minh đuổi theo, ở phía đối diện chính là một cái chợ thật lớn, vừa mới bước qua chỗ rẽ, trong lòng hắn hoảng hốt, lùi lại một bước, một viên đạn của súng ngắm bắn xuống đường tóe lửa. Tiểu tổ đặc công của ứng gia cũng nhận được mệnh lệnh khẩn cấp, tên bắn tỉa này là người chạy tới đầu tiên. Sau khi nói chuyện thông qua bộ đàm với mấy người bên cạnh ứng tử phong, hắn leo lên nóc của một tòa nhà 7 tầng đối diện, chờ đợi ngăn cản Gia Minh. Hầu như không do dự, dưới ánh mặt trời, Gia Minh trực tiếp xông ra ngoài, tên bắn tỉa còn đang ở trên nóc nhà điều chỉnh tầm ngắm, sau đó đưa Gia Minh vào chính tâm, đang muốn bóp cò, thì họng súng của Gia Minh cũng chỉ lên mái nhà. Một tia sáng lóe lên, sau đó à mót cái. Bệ xi măng bên cạnh hắn đột nhiên vỡ tung, hắn quay người bỏ chạy vào trong một căn phòng, hô hấp dồn dập, đùa cái gì vậy? Bụi xi măng vỡ bắn lên mặt hắn làm cho hắn cảm thấy đau rát, dưới tình huống này, người kia lại có thể dùng súng thường làm súng ngắm, mà trên tay hắn cầm một cái gương để nhìn, điều này quá hoang đường, vì rằng độ chính xác không được chuẩn 100%, nhưng trên cơ bản thì không sai lệch bao nhiêu cả. Trong chợt lúc này gà bay chó sủa, ứng tử phong bị nâng bổng lên chạy trong đám người, trên trán hắn còn đang chảy máu. Do lo sợ nên hắn lớn tiếng kêu, bọn họ ở đâu rồi, người tới đón chúng ta đâu rồi, tên điên kia vẫn còn đuổi theo à, qua quảng trường, bọn họ ở bên kia, vậy còn không mau đến. Hồ to một tiếng, ứng tử phong đẩy người đi đường ở phía trước, khập khiễng bỏ chạy, trong kho hàng của một tòa nhà. Bọn cảnh sát may mắn còn sống đang phập phồng lo sợ đi tới đây, sau đó tất cả đều đứng đứng lại, trước mắt bọn họ bây giờ chính là hơn 30 tử thi, có thể nhận ra chúng không phải là người lương thiện khai sơn đau sáng lắng vẫn còn nằm trên mặt đất liên tục hai lần bắn nhau gia minh tránh thoát một lần bắn tỉa của đối phương hắn cầm súng nhanh chóng nhảy qua đường sau đó đi vào một tòa nhà con mẹ nó trong lòng dâng lên cảm giác không tốt tên bắn tỉa kia đã cảm nhận được tử thần đang tới gần hắn quay đầu thả dây đu người xuống dưới đạp một cánh cửa ở tầng sáu hắn lại thả xuống thật nhanh khi đi tới lầu bốn đạp một cái nữa thân hình lao lao thẳng xuống khi loáng qua một cửa sổ của tầng ba Trong con người hắn có một bóng người đột nhiên hiện lên. ầm sông vào cửa sổ của tầng 3, Gia Minh lao thẳng tới, hai bóng người va chạm vào nhau trên không trung, sau đó ánh đao lé lên, sợ dây bị chặt đất, hai người rơi xuống mái che phía dưới. Một giây đồng hồ sau đó, Gia Minh rút chỉ thủ dính máu, đứng lên, chạy dọc theo mái che thả người nhảy một cái, trực tiếp đáp lên một mái nhà, sau đó mượn chỗ nhảy xuống. Một tên bán thịt còn đang chặt thịt, con dao mới giơ lên, một thân ảnh đột nhiên hạ xuống cái thớt của hắn Trong lòng hắn cả kinh nhưng mà tay đã không thu về được, ở một cái, một đao kia chặt xuống, bóng người kia đã ở ngoài ba thước, biến mất nhanh chóng. Một chiếc xe taxi dừng lại bên cạnh quảng trường, mấy người che chở ứng tử phong vọt vào, tổ trưởng tiểu tổ hành động hỏi, những người khác đâu, tài xế đặt chân ga, còn chưa tới, sự tình khẩn cấp, ta đoạt một chiếc xe tới trước. Chiếc xe chậm rãi khởi hành, ứng tử phong yên tâm, kinh hồn ngồi im một chỗ, đột nhiên, một bóng người ở sau một cây cột nhảy tới. Sau đó bay lên không trung, ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, cái bóng đen đó che khuất tầm nhìn. Âm giống như là sấm sét nổ tung, người kia chuyển mình trên không trung, đơn giản đấm một quyền, một quyền này đập thẳng vào cửa hông của xe taxi, kính chắn gió phía trước, cửa xe bị một quyền này đập vỡ, mảnh vụn bay khắp trời, chiếc xe đang kịch liệt dao động, ngươi còn có thể chạy nữa không? Chương 524, thành phố nhuộm máu, một người, còn có thể chạy nữa không? Một quyền đơn giản khó tin làm cho cửa xe méo mó chiếc xe giống như bị một chiếc chùy lớn đập mạnh, giặt sang hẳn một bên, thủy tinh hóa thành những mảnh vụn bay khắp trời. người trong xe giặt sang một phía. khi gia minh tươi cười ghé vào cửa xe nói ra những câu này, ứng tử phong nhìn lại, khớp hàm va vào nhau canh cách, thân hình du lên bần bật. tuy rằng hắn cũng biết có một số người phát huy sức mạnh của bản thân lên tới cực hạn, nhưng họ cũng chỉ miễn cưỡng mang lại hiệu quả như thế này mà thôi, tuyệt đối không giống như cú đấm sớm xét của đối phương. ứng tử phong lúc này bị dọa tới mức hồn bay lên trời mấy người ở bên cạnh hắn cũng kinh ngạc một lúc sau mới kịp phản ứng chuyển họng súng sang phía gia minh gia minh hai tay cầm súng từ ngoài cửa đưa vào trong đặt lên gáy của hai người bằng máu tươi dính đầy khoang xe do ở gần nên sức phá hoại của khẩu súng đạt mức cao nhất hai người kia không những đầu bị nổ tung mà hai vai cũng bị nổ tung lên máu thịt dính đầy người bên cạnh hơn nửa người ứng tử phong đều dính đầy máu thịt hắn kinh ngạc nhìn gia minh khớp hàm đánh loạn tay trái giơ lên phũ lên người một cái mò đỏ dính vào bàn tay Dường như hắn muốn vút số thịt trên người xuống mà không vút được, trông giống như là bị ngớ ngẩn. Hơn trăm người trên quảng trường kinh ngạc đứng im, lúc này không gian yên tĩnh như tờ. Sau một khắc, đạn trên mặt đất xẹt ra tiên lửa, hơn hai mươi chiếc xe cảnh sát lao tới, súng ở ngay môi xe, nhắm thẳng vào đầu Gia Minh, một viên đạn xẹt qua, hai khẩu súng vẫn còn chỉ vào người ấm tử phong, nên hai gã đặc công vai mắn còn sống trong xe cũng không dám động đậy. Chạy nhanh như vậy làm gì, tao vẫn còn muốn nói với mày mấy câu. Gia Minh dùng súng gõ hai cái vào đầu Gia Minh, sau đó tươi cười, mày có mười phút để lo chuyện hậu sự. Nói xong câu này, hắn lui ra phía sau hai bước, sau đó xoay người xông vào trong đám người hỗn loạn trong chợ, chỉ trong nửa khác đã biến mất trong đám người đang chạy trốn điên cuồng, hơn hai mươi xe cảnh sát đang cố gắng lao tới chỗ chiếc taxi nhiễm máu. Nhìn cảnh tượng trong xe taxi qua màn hình, Phương Trì Thiên có chút đau đầu nhắm mắt lại, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Rất may là, hắn còn muốn nói chuyện, người ở bên cạnh nhíu mày, nói. Sợ rằng tất khó nói, hắn nói là cho ứng tử phong 10 phút lo chuyện hậu sự, có thể hắn muốn làm cho đối phương càng sợ hãi hơn, ứng tử phong hắn hiện giờ đã bị choáng váng rồi, ách, phương tri thiên sững sờ một chút, nói, 10 phút hiện giờ chẳng ai biết ra minh ở đâu cả. Khi hơn 20 chiếc xe chạy tới, lôi ứng tử phong xi ngốc từ bên trong ra ngoài, sau khi nói chuyện với hai tên đặc công, lập tức phá những người khác lục soát xung quanh, đương nhiên họ không tìm được kết quả gì, tiểu tổ diệp lên bám sát để truyền hình ảnh về cho phương tri thiên lúc này cũng mất mục tiêu. Gia Minh chờ ứng tử phong 10 phút, không ai biết là sau đó hắn sẽ làm chuyện gì, làm cảnh sát đương nhiên cho rằng với hơn 20 xe người, cộng thêm vũ khí được trang bị tận răng, trong thành phố này họ đã thiên hạ vô địch. Nhưng bên đặc công lại không cho rằng như vậy, cho dù đối phương có như thế nào, thì địch nhân cũng sẽ thực hiện cho xong mục đích của mình. Nói một cách khác, trước mắt bọn họ có hai lựa chọn, một là hộ tống ứng tử phong đến của công an, hai là hộ tống ứng tử phong tới địa điểm bí mật của đội đặc công. Nhưng vì lực lượng đặc công của ứng hải sinh đang tới, cho nên họ quyết định tập trung tất cả lực lượng, hộ tống ứng tử phong tới Cục Công an, nhưng nếu như đối phương có thể một người giết toàn bộ người trong Cục Công an, thì chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa. Đoàn xe nối đuôi theo chạy trên đường phố, chỉ mấy phút sau, một họ hợp với một đoàn xe đặc công chống đạn, sau khi chuyển ứng tử phong sang bên này, thì ứng tử phong mới phản ứng được, hắn sẽ đến, hắn sẽ đến, chúng ta bây giờ tới chỗ nào, mấy giờ rồi, ta hỏi mấy giờ rồi đoạt lất đồng hồ đeo tay của tên đặc công hắn run rẩy hỏi đã mấy phút rồi mấy phút rồi sau đó điên cuồng nhìn qua cửa xe tên đặc công ở bên cạnh an ủi không có chuyện gì ứng tiên sinh tôi có thể đảm bảo ngài không có chuyện gì ngươi nhìn xem trước hay sau đều là người của chúng ta hơn nữa vừa rồi hắn không ra tay có thể nhận ra mục tiêu của hắn không phải là ngài có lẽ cái gì mà không có chuyện không có chuyện là như thế nào à ứng tử phong người dính đầy máu nói như khóc hắn sẽ tới giết ta Hắn sẽ tới giết ta, mục tiêu của hắn có phải là ngươi đâu, xung quanh đều là người của chúng ta, vậy ven đường thì sao, ven đường cũng là người của chúng ta à? Ứng tử phong chỉ vào những người ven đường hét lớn, hắn đã rơi vào trạng thái giống như người bệnh tâm thần, thấp thỏm quan sát tình huống ven đường, đoàn xe đi qua một cái ngã tư, dừng lại trước một tòa nhà, một tên cảnh sát đột nhiên nhìn lên phía bầu trời, nói, đây là cái gì? Đám cảnh sát phía sau đồng loạt lên đạn, quay đầu nhìn sang, thấy trên bầu trời xuất hiện một điểm màu đỏ. Đang lớn dần, túi bóng, không phải, hình như là máy bay, máy bay được điều khiển từ xa. Dưới tình huống cảnh giác cao độ, mọi người thấy tình hình bây giờ không ổn cho lắm, một cái, hai cái, ba cái hơn 10 chiếc trực thăng được điều khiển từ xa xếp thành một đội ngũ, ong ong ong bay tới chỗ đoàn xe trong một chiếc xe chống đạn, ứng từ phong há miệng, ngẩng đầu nhìn những chiếc máy bay trên bầu trời, hai mắt mở. To, hắn tới rồi, hắn tới rồi, vừa nói hắn vừa đấm mạnh vào cửa xe. Hắn tới rồi cho ta ra ngoài, ta không nên ở chỗ này, đừng làm ta chết ở trong xe, ở đây không an toàn đây chẳng qua là máy bay được điều khiển từ xa. Đám đặc công ngăn hắn lại, lúc này, bốn chiếc xe cảnh sát đã dừng lại ở ven đường, tổng cộng hơn 20 tên cảnh sát chĩa súng vào hai bên đường, Con đường này không quá phồn hoa, người bên đường không nhiều lắm, khi nhìn thấy cảnh tượng khủng bố giống như trong phim này, họ đều vô ý thức bỏ chạy. Đám cảnh sát đưa mắt nhìn về phía những ngôi nhà xung quanh, tìm kiếm mục tiêu. Những chiếc trực thăng điều khiển tự động kia cũng đã bay tới trên đầu đoàn xe, trong nháy mắt đó, ứng tử phong giống như bị bệnh tâm thần mở cửa xe, bất chấp sự ngăn cản của đặc công nhảy ra ngoài, hắn ở mái nhà. Một tên cảnh sát nâng bộ đàm chỉ về hướng một căn nhà đối diện, họng súng nâng lên, chỉ về hướng đó, một bóng đen đứng sát mép mái nhà, nhìn về phía đoàn xe dưới đường, dãy rộn vài cái, ứng tử phong từ trên mặt đất bò dậy, mấy tên đặc công phía sau cũng xuống xe. Chiếc trực thăng đầu tiên lao xuống. Rơi thẳng xuống chiếc xe cảnh sát đỗ đầu tiên, tầng cao nhất, ánh mặt trời chiếu xuống, hắn lui về phía sau một bước, buông tay bộ điều khiển ở trong tay ra, sau đó nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, thở ra một hơi thật dài, đã tới lúc rồi. Trừng 525, thành phố nhuộm máu, hai trên đường phố, thấy những chiếc thực thăng bắt đầu rơi xuống, vô số ánh mắt di chuyển theo những món đồ chơi này, có người bắt đầu ra mệnh lệnh, nổ súng, bắn sạch đám đồ chơi này, ứng tử phong chạy ra khỏi thùng xe đang bị đám đặc công kéo lại cố sức giãy ruộng. Sau đó những tiếng nổ liên tiếp vang lên lật tung những chiếc xe cảnh sát, những chiếc trực thăng được điều khiển từ xa rơi xuống mặt đất. Những tiếng nổ ầm ầm theo nhau vang lên, hơi ép cuộn cuộn, ô tô bị lật tung, ngọn lửa cuồn tràn trên phố. Trong tòa nhà, vuốt bàn tay, gia minh đi xuống phía dưới, trong miệng hắn ngâm nga một giai điệu không biết tên hát ttp. Đồng thời lúc này, ứng tử phong nhảy vào trong một tòa nhà, đạn hơi cay, nhanh cứu người bắt hắn, bắt hắn, thấy nghi phạm lập tức nổ súng. Cục. Nhìn từ trên không xuống, hai con đường lúc này trở nên dối loạn, lửa cháy khắp nơi, tất cả các loại xe trên đường chất đống, người bên đường điên cuồng bỏ chạy, bọn đặc công đuổi theo ứng tử phong vọt vào trong tòa nhà, một nhóm người tiến hành cứu người trong đám khói, phần lớn đám cảnh sát mang theo vũ khí lao vào trong, chạy. Chạy, chạy, có lẽ là bị khí tức tử vong của Gia Minh mang tới kích phát tiềm lực, ứng tử phong điên cuồng chạy trốn, phòng khách, hành lang, phòng ngủ. Không có lý do gì để ngăn cản quyết tâm chạy trốn của hắn cả. Giờ này khác này, hắn thầm nghĩ chỉ cần thoát khỏi nơi này là hắn sẽ lập tức trốn mất. Đám đặc công phía sau tóm lấy hắn mấy lần, nhưng đều tóm hụt, giá gỗ, thùng nhựa, hòm xiềng, cạp lồng đựng cơm, đoàn người phía sau phải liên tục nhảy qua. Cuối cùng, ứng tử phong đạp chúng một ống tuyếp, ngã đập đầu xuống đất, tên đặc công phía sau nhào người tới, nói, ứng tiên sinh, chúng ta bây giờ. Kịch tiếng chân vang lên ở hành lang phía trước một bóng người kéo mang theo một sợi dây hạ xuống, ứng Tử Phong đang quỳ dưới đất ngẩng đầu, tên đặc công kia cũng ngẩng đầu, sơ súng, mấy tên đặc công phía sau cũng giơ các loại vũ khí khác nhau, tiếng súng rầm rộ vang lên trong tòa nhà. Ánh lửa tóe lên, khói thuốc súng tràn ngập, cái gương ở phía đối diện vỡ vụn thành mảnh nhỏ, sau một khắc, máu tươi lại dính đầy người ứng Tử Phong, a nhìn hành lang, ứng Tử Phong liều lĩnh bò dậy, chạy theo hướng ngược lại, mấy tên đặc công đang chạy tới cũng lùi lại. Bỏ mặc đám đặc công, ứng tử phong vừa kêu lớn vừa chạy khỏi hành lang, ở phía trước có một cái đại sành, có mấy người hình như nhìn thấy hắn, đang muốn rông lại thì ứng tử phong cố gắng dừng lại, hai chân bị trượt ngã xuống đất, sau một khác, lại điên cuồng rằng co bỏ dậy. Chạy tới một hướng không có ai, cảm giác đau nhức trên vai truyền tới, không biết là viên đạn lạc xuyên qua vai hắn lúc nào, nhưng hắn vẫn liều mạng bỏ chạy, trước mặt hắn lúc này là cầu thang lên tầng hai, trông hắn giống như người bị dọa tới điên. Đây là một sự hoảng loạn khó chấp nhận được. Một bóng người mang theo súng đi tới, tiếng súng ẩm vang trong tòa nhà, đó hoa tử vong không ngừng nở rộ, ở chỗ này, nhân số không đại diện cho ưu thế, kỹ thuật bắn súng chính xác và sự mẫn cảm phải được phát huy tới tận cùng. Hắn trở thành tử thần, bất luận cái gì có khả năng động đậy trong tầm mắt hắn đều bị phá hủy, trong tiếng đạn nổ, cái cầu thang kia sập xuống, ngăn cản đại bộ phận cảnh sát ở bên dưới. Không còn trợ giúp, tiếng súng trên tầng 2 đã im ắng. Trên đùi ứng tử phong dính một viên đạn, hắn cắn chặt răng không để phát ra thanh âm, hắn vịn vào hành lang mà đi, trong tiếng bước chân, có một người xuất hiện, sau đó đánh hắn bay ra ngoài, hắn quay đầu lại nhìn một người giống như ác mộng đang giơ xuống đi tới. a vừa kêu loạn, ứng tử phong vừa bò tới chỗ hành lang chữ ti, một trái lựu đạn từ trên tay ra minh vang ra, rơi vào góc hành lang phía trước, một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng lên biến nó thành một cấm địa, ứng tử phong chuyển người, liều mạng bò tới một hướng khác đường phố bên ngoài vô cùng rối loạn một tên chỉ huy bỏ lên tầng hai sau khi nghe tiếng nổ mạnh hắn lau mồ hôi lạnh trên trán nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nhịn công tử của ứng gia này không biết đã chọc phải người nào máu tươi trên đùi tuôn ra kéo dài thành một vệt đỏ trên mặt đất ứng tử phong tới mức kiệt sức nhưng vẫn thấy tiếng bước chân đi theo phía sau mười phút đã hết ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa đừng mà đừng mà bóng người giơ súng cười cười người buôn lậu thuốc phiện có thể giết bây giờ ngươi muốn ta không giết ngươi vậy thì cô bé kia chỉ mới làm ngươi mất hứng thú một cái lúc đó ngươi có ngăn ý định tìm cách giết nàng không đừng mà xoát xoát xoát ứng tử phong cố gắng bỏ ở phía trước thân hình hắn lúc này trở nên run rẩy trong miệng chỉ còn biết nói câu này đột nhiên một họng súng dơ lên có một người xuất hiện ở trước hành lang hắn giơ tay lên cố gắng biểu thị sự hữu hảo đồng thời có mấy bóng người khác xuất hiện bên cạnh hắn chỉ mũi súng tới bên này đừng kích động ta chỉ muốn tâm sự cố gắng tìm một biện pháp có thể giải quyết Người kia vừa đi về phía trước, vừa thở dài, ta nghĩ chuyện này đã rất lớn rồi, chú Phương, ứng tử phong nhìn bóng người đang đi tới, cuối cùng cũng thốt ra được một từ, ta giết hắn đương nhiên sẽ giải quyết được vấn đề, không đơn giản như người nghĩ đâu. Thanh âm nói chuyện vang lên trong hành lang, ứng tử phong đột nhiên giống như đã phục hồi lại sức lực, điên cuồng bò tới phía trước, chú Phương cứu mạng cháu với, chú Phương, lúc này hắn coi mình là một đứa bé, bất chấp lức bình thường hắn vào phương gia không có hảo cảm. Bất chấp những chuyện đã xung đột của đôi bên Hiện giờ người lãnh đạo của viêm hoàng giác tỉnh này xuất hiện ở đây Đã mang lại cho hắn dũng khí thật lớn Đến gần ứng tử phong Phương Tri Thiên đưa tay trái ra Nói Cầm lấy tay ta Ta sẽ cứu người Ứng tử phong đang bò trên mặt đất Đưa bàn tay phải ra Cố gắng cầm lấy Tay phải của Phương Tri Thiên đột nhiên đưa tay Trong tay có một thanh mã tấu thật dài Ánh đao sẹt qua không trung Át tiếng đau đớn thê thảm vang lên trong ngôi nhà Đây không phải là lần đầu tiên ứng tử phong kêu la, nhưng có lẽ đây chính là lần hắn cảm thấy đau đớn nhất, tay phải của ứng tử phong lúc này đã đứt tới tận bả vai, đây là vật mà ta muốn cuộc để nói chuyện với ngươi. Từ lúc đưa tay, vùng đao cho tới lúc chặt đứt cánh tay, người trung niên kia không chớp mắt một lần, sau khi lầm bầm một câu, hắn đưa cánh tay cụt vào đao cho thôi cúi hoa, sau đó giơ chân đá ứng tử phong bay ra chỗ khác, Diệp Liên vừa băng bó cánh tay cụt cho ứng tử phong, vừa ngẩng đầu nhìn lên. Hôm nay ngươi làm tình huống phát triển tới mức này Đúng là làm khó ta rồi, Nam nhân trung niên cười cười, nhưng mà, ta thấy vẫn có khả năng cứu vãn, cho nên ta muốn nói chuyện. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.